Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc này ở ngoài đã có mấy trăm người đứng quan sát, đều bị một đào cổ bạch vũ làm cho hoàng sợ. Hắn cầm lấy thanh đào ôm lấy Tiểu Hy đứng dưng dưng nước mắt mà ăn ổi. Phụ thân không sao, đi thôi chúng ta trở về cùng với mẫu thân. Xét lời hắn bế Tiểu Hy rời đi, nhưng tất cả mọi người cùng binh lính là một lần nữa vô cùng ngạc nhiên. Vết xèo giả hắn rán một bên mặt theo kỉnh phong đã rời xuống. Tiếp theo là những tiếng hết sức vùi sướng Mọi người đều vây quanh hắn thành một đường tròn không có kẽ hở Hắn là Bạch Vũ Thàm sát Bạch Gia là do hắn Đúng hắn là Bạch Vũ Bắt được hắn thường ngàn lượng vang đấy Lúc này sự náo nhiệt ở đây thu hút thêm nhiều người vây quanh Mặc dù lúc thấy tiểu hài nữ bị làm nhục Nhưng không ai dám đứng ra bênh vực với hắn Làm cho hắn e ngại đám quân binh kia Tất cả đều nhìn hắn mà chỉ trò Những tiếng chửi rùa độc ác vang lên Nó là con của tên ác quỷ đáng chết Một đứa bé dễ thương như nó Có dòng máu lạnh độc ác Sau này cũng lại hại Đức hải dân Nên diệt trừ nó sớm đỡ mối họa Bạch Vũ nghe thấy những tiếng chửi rùa Lại nhìn đám quan binh đang làm lè tấn công mình Thì vội vàng lấy thanh đao Cắt đi một vạt áo dài Buộc Tiểu Hy trước bụng Rồi ôm sắt vào người rồi khẽ nói Tiểu Hy con nghe ta Nhưng nhắm chặt mắt lại Việc gì cũng đừng có mở mắt ra Tiểu hài nữ dơm dơm đứt mắt dường như đã hiểu ý được cha nó mà gật đầu bàn tay nhỏ nhắn lại ôm chặt lích cổ của Bạch Vũ mà nhắm mắt lại Phụ thân ta muốn về nhà Bạch Vũ vuốt mái tóc Tiểu Huy rồi nhìn đám người giận dữ cười một cách tàn nhẫn mà hét lớn Hôm nay là các người ép ta ta không cần biết các người là lũ gì Không cần biết các người có bối cảnh gì Tất cả các người không cả nào có thể sống sót mà rời khỏi đây Một tên lính giận dữ mà hét Bắt lấy tiền xác nhận cho ta. Tức thì hơn 100 tên lính nhất tệ cầm đao kiếm xông lên hướng Bạch Vũ mà xông tới. Bạch Vũ lừa giận ngút trời đưa thẳng Đại Đao chỉ lên trời mà nói. Hôm nay dám sỉ nhục nữ nhi của ta, kẻ nào cản ta đều phải chết. Bạch Vũ múa đào một tay ôm lấy bạch tiểu hy mà xông tới. Đại Đao đã được hắn tế vong mạnh mẽ phát lên một đạo một mạng, máu tươi trao ra thành vòi. Những tên lính quẹn mới nhập ngũ Không thể nào là đối thủ của hắn Lúc đầu hắn chỉ dùng một đao chấm một người Những người chết dưới tay của hắn Không giết trục tên Nhưng mà nhìn hắn rỗng mãnh như vậy Thì những tên còn lại vẫn cứ cứng đầu sông lên Đào pháp của hắn lập tức trở nên Tàn nhẫn hung bạo, mạnh mẽ hơn Nhiều mối linh hồn ẩn trước trong thanh đao khắt máu Càng thấy máu huyết càng thèm Cứ mỗi lần chém ra là bốn năm cái đầu Người lại rơi xuống Lúc bạch vũ sông vào đám người kia Những sát chết nằm dạp ở phía sau lưng của hắn Trong số 100 người thì có một nửa đều đã mất mạng Tóc của Bạch Vũ đều nhộm thành một màu đỏ tươi Khi hắn chém đầu vô số những tiêu máu từ trên không trung xối xuống Lúc này hắn như là một con ma khắt máu Trên người của Tiểu Hy cũng vậy Máu tươi đã nhộm đỏ cả cô bé Bạch Vũ nhìn xuống ánh mắt chớp động Hải nghi không được mở mắt nghe lời của phụ thân Phụ thân sẽ đưa ngươi về nhà Lúc này trông Bạch Vũ không khác gì là một huyết nhân, không chỉ đám binh sĩ cảm thấy khiếp đảm mà còn khiến cho tất cả những người đứng xem trận chiến cũng phải sợ hãi. Nhưng cũng rất nhanh, quần bình trong thành là một lần nữa trong tường thành vây lấy lập tức xông ra, số lượng cũng phải 1.000 người vây kín lấy hai cha con của Bạch Vũ, tên tướng quân trẻ tuổi liền hết lên. Dám giết quân binh triều đình giết cho ta. Bạch Vũ điên cuồng khắt máu lại gặp ngay tên tướng quân này dám đứng trước mặt hắn mà lớn tiếng Thì lập tức thân ảnh nhảy vọt lên lao về hướng cổ gã mà hét lên giọng nói sắc lành giống như là tới từ địa ngục Cho dù là thiên binh vạn mã ở trước mặt ta cũng không thể ngăn cản của ta Chết đi cho ta Lúc bà câu nói của Bạch Vũ vừa giất thì hắn đã phóng đến trước mặt của tên tướng quân Tên tướng quân bất ngờ không ngờ hắn lại dám điều mạng như vậy liền lập tức phất tay Cung thủ đứng hàng phía sau suối xả bắn tới. Những mũi tên là vùn vút nhanh chóng theo hướng gió về hướng của Bạch Vũ. Bạch Vũ như người lấy thanh đao mà chém lấy chấm đề. Nhưng hắn cũng không phải là bậc toàn năng. Phía trước ngực của hắn còn có Tiểu Huy đang ấm ức mà nén cơn đau. Một mũi tên đã đâm vào cánh tay của cô bé. Nhưng Tiểu Huy vẫn không hét lên một tiếng đau đớn nào cả. Sợ thân phụ của mình bị phân tâm. Bạch Vũ nhìn thấy nữ nhi của mình bị thương, hắn lại gầm lên giận dữ. Người phải chết. Hắn tiếp tục lao lên. Tên đến từng nào thì hắn chém gãy từng đó. Nhưng cơ thể của hắn cũng gầm, cũng không ít tên vào giả thịt. Mà kể đau đớn trong lòng Bạch Vũ chỉ có một ý niệm là giết. Mặc trong mưa tên vẫn bay đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net